nghe lời riamed nam nhân nói xong, lục cảnh nhận thấy việc này không thể chậm trễ, hắn liền vỗ nhẹ vào vai riamed nam nhân và hỏi tiền cửa ở đâu. riamed nam nhân đáp bình thường, nàng đều ở trên lầu chót, một mình đọc sách, vẽ tranh. đợi khi tàng thư lâu đóng cửa vào buổi tối, nàng sẽ xuống theo ta. dĩ nhiên, có khi tàng thư lâu không có ai đến xem sách, nàng cũng sẽ lén lút đến tìm ta. nhưng một khi có người vào lầu, nàng lập tức trở lại ngay. hắn dường như sợ lục cảnh hiểu lầm, liền vội vàng giải thích thêm ta và Tuyền Cơ ban đêm đều là phân giường mà ngủ, ban ngày cũng không có bất kỳ hành vi gì vượt quá khuôn phép. cho nên sư đệ, ngươi đừng có coi tuyển Cơ như những nữ nhân lộ mạng chờ lát nữa gặp nàng, nhất định phải giữ lễ phép. hắn tiếp tục nói, không thể dùng ngôn từ khinh bạc. Tuyền Cơ là nữ tử tài hoa nhất mà ta từng gặp, nàng không chỉ cầm, kỳ thư, họa đều tinh thông, mà còn đọc sách nhiều hơn cả ta. hiền văn, địa lý đều thông thạo, thậm chí những kiến thức lệch khỏi sách vở nàng cũng có thể đọc hiểu một cách trôi chảy quả thật là kỳ nữ nổi bật của nhân gian. lục cảnh không nhịn được liền trợn mắt, nói: Dư siêu huynh, ngươi có bao giờ nghĩ rằng có thể là vì người của nàng đúng là như vậy sao? riemep nam nhân lận người hỏi lại: người nào thiết? lục cảnh thở dài: quên đi, không quan trọng. nói xong, lục cảnh và riemep nam nhân cùng nhau bước vào tầng thư lâu, tiến thẳng lên tầng cao nhất. lục cảnh vì chạy nhanh nên đã đến phía trước nhất, khi hắn vừa bước vào tầng thứ sáu và hạ chân xuống. Ngay lập tức, gặp phải một quyển sách trên giá sách đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, những chữ trên trang sách như những thanh tiểu kiếm, từ trang giấy nhảy lên, lao về phía mặt hắn. Lục Cảnh thấy vậy vội vàng đưa hai tay chắn trước mặt, nhưng ngay lập tức cảm giác như cánh tay bị hàng nghìn ngọn kim châm, đau đớn không thôi. Nếu không phải nhờ có hỏa lân giáp hộ thân, có lẽ lúc này cánh tay hắn đã đẫm máu. Tuy nhiên, dù hắn đã ngăn được những chữ đầu tiên, nhưng công kích từ những chữ nhỏ vẫn không dừng lại. Tiếp theo, những chữ trên trang sách thứ hai cũng bắt đầu chuyển động. Ngay lúc đó, vài cuốn sách bên cạnh cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn động đậy. lúc này, một thanh âm dịu dàng, dễ nghe vang lên bên tai lục cảnh, nói: văn sương nấu thưởng mãn nguyệt hình cầu trần đùi hướng bắc cực đỉnh âm đức môn tinh lượng hoàng tụ thái tôn chỉ hướng tam công minh. lục cảnh đã từng trải qua bài học trong thư viện, biết rõ đây là những câu trong bộ thiên ca liên quan đến tinh tượng, vì vậy hắn lập tức hiểu ra và làm theo chỉ dẫn của thanh âm. hắn tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi bước cuối cùng được hạ xuống. lúc đó những chữ nhỏ xung quanh rốt cuộc biến mất không còn dấu vết. các cuốn sách trên giá sách cũng lại trở nên im lặng. đúng lúc này, người đàn ông riemeth cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy tới từ dưới, miệng vẫn gọi lớn, người đừng, đừng chạy nhanh như vậy. phía trên tầng cao nhất đều là cấm thư, hơn nữa còn có trận pháp bảo vệ. kết quả vừa dứt lời, lục cảnh đã bình thản đứng trong phòng, mà trận pháp vốn có tác dụng lại không hề phản ứng gì. ô, riemeth nam nhân hơi kinh ngạc. trận pháp sao lại bị phá? lục cảnh, một bên vẫn bình tĩnh, đưa tay chỉ về một phương hướng rồi nói. Đa tạ tiền cơ cô nương tương trợ Lúc này, chỗ đó không có động tĩnh gì Mãi đến một lát sau Giọng nói dịu dàng Dễ nghe lại vang lên, sâu xa mà nói Nay này, cuối cùng vẫn là muốn đến sao Lục cảnh đương nhiên hiểu rõ nàng Đang ám chỉ điều gì Liền nói, tiền cơ cô nương hiểu lầm rồi Ta không phải là người đi đến bắt ngươi Không có gì khác biệt Giọng nói dịu dàng tiếp tục Sự tồn tại của ta đã bị dư tiên sinh bên ngoài biết Tin tức này chắc không bao lâu nữa sẽ lan ra Sẽ có người thứ ba Thứ tư biết được Và rồi toàn bộ thư viện sẽ biết, dù ta chưa gặp vị hoàng giám viện kia, nhưng theo lời đồn, hắn là người thiết diện vô tư, nói một không hay, mà theo quý củ thư viện, ta nhất định phải quay lại trong sách. Nếu đã như vậy, ta cần gì phải liên lụy dư tiên sinh. Chủ nhân của giọng nói kia, vừa dứt lời, đã từ phía tây tường, sau một dãy giá sách, bước ra. Nàng không phải loại mỹ nhân theo tiêu chuẩn thông thường, ngũ quan nhìn có vẻ rất bình thường, chỉ có thể nói là xinh xắn hơn một chút so với những cô gái bình thường, nhưng chính cái này Dù không làm nổi bật được ngũ quan Lại tạo thành một sự kết hợp hài hòa đến là kỳ Cảnh giác ấy giống như một bức tranh thủy mặc Mỗi nét vẽ gìn lẽ đều không có gì đặc biệt Nhưng khi ghép lại với nhau Chỉ qua vài nét vẽ đơn giản Lại có thể tạo ra một cảnh sắc khó tả Nữ tử gọi tên cơ ấy đưa một quyển sách cho lục cảnh Rồi hướng về phía riêng Nam nhân cười nhẹ Nói ta vốn chỉ cầu xin ngươi cho ta mượn sách trong ba ngày Rồi trả lại ta Không ngờ lại thành ra một năm Dù sao cũng không còn gì để nói đa tạ dư tiên sinh đã dành cho ta khoảng thời gian này. nàng cười nhẹ tiếp, dù không ở lâu, nhưng ta đã từ trên từng trang sách cảm nhận được sự phồn hoa của nhân gian, thật không ổn một lần sống ở thế gian này. không, không phải vậy. riamed nam nhân vội vàng khoát tay, nói trong khoảng thời gian này rõ ràng là ngươi đã chiếu cố ta. sau đó vẻ mặt hắn có chút lo lắng, ngươi đừng vội cáo biệt, chuyện vẫn chưa chỉ có như thế. tuyển cơ thở dài, nhìn hắn một lúc, rồi nói dư tiên sinh, ngươi không cần giấu giếm ta. vừa rồi Khi nhìn thấy người đưa tin Sắc mặt người đã thay đổi rõ rệt Cả người toát lên vẻ hoang, mang lo sợ Ta và ngươi đã sống chung một năm Chưa từng thấy người thất thấu như vậy Nếu thực sự có cách giải quyết Sao ngươi lại có bộ dạng như thế này Ta ta, chẳng phải đã tìm ra biện pháp rồi sao VMS 5 nhân chỉ vào lục cảnh Hắn đã cam đoan với ta rằng Nhất định có thể giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này Lục cảnh hơi ngẩn người Không nhớ rõ mình đã thốt ra lời này từ khi nào Phải biết, người trước mặt lại chính là Quách thiếu dám Lần trước hai người đối mặt. Lục cảnh đã nhận ra mình hoàn toàn không thể nhìn thấu được con người này Mà quách thiếu dám nhìn về phía hắn Lại như thể đã nhìn thấy hết thảy. Để giấu giếm một người như vậy Quả thực không dễ dàng Tuy nhiên, lục cảnh cũng hiểu lý do Riê-mét nam nhân nói vậy Là vì muốn an tâm tuyền cơ Vì thế hắn cũng không vạch trần lời nói của người kia Ngược lại gật đầu đáp Yên tâm, có ta ở đây Chắc chắn sẽ không có chuyện gì Chỉ sau khi lục cảnh dứt lời Ba người liền nghe thấy dưới lầu vang lên một tiếng nói Người đi đâu rồi, đó là quách thiếu dám Riêng mét 5 nhân bỗng chốc mặt mũi tái mét Run dậy nói Sao sao lại tới nhanh như vậy Người tới chính là tì thiên giám Đương nhiệm thiếu giám quách thủ hoài sao Tuyền cơ sắc mặt cũng thay đổi Thất thanh hỏi Rõ ràng nàng đã nghe nói Hoặc từng thấy qua không ít chuyện Liên quan đến quách thủ hoài Và biết rằng ông ta là một nhân vật lợi hại Trong ba người Lục cảnh là người bình tĩnh nhất Dù sao Hắn đã không phải lần đầu gặp quách thủ hoài Gã này dù khó đối phó Nhưng cũng không phải là quái vật Không thể đối phó. nghĩ lại cũng không đến nỗi không có chút biện pháp nào. Lục Cảnh nói với Riềm Mạc Nam Nhân, sư huynh, ngươi xuống trước đi ngăn chặn quách thiếu giám. Ta sẽ giúp Tiền Cơ cô nương tìm chỗ ẩn thân. Riềm Mạc Nam Nhân nghe, vậy gật đầu, được, ta sẽ cố gắng tranh thủ chút thời gian cho các người. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, chỉnh lại áo mũ, cố gắng giữ cho sắc mặt bình thản, không để lộ chút bối rối, rồi bước nhanh về phía cầu thang, đi xuống. Lục Cảnh quay lại hỏi Tiền Cơ, người có thể rời khỏi tòa lầu này bao xa? ta không thể ra ngoài dưới lầu, tuyền cơ đáp. mỗi lần ta lại gần cánh cửa, trong lòng liền dâng lên một cảm giác báo động mạnh mẽ, như có một âm thanh từ đâu xa vọng lại, nói với ta rằng nếu bước thêm một bước, sẽ lập tức mất mạng. vậy nóc nhà thì sao? lục cảnh lại hỏi, chỉ tay về phía bên phải cửa sổ. nếu từ đây leo ra, lên nóc nhà hẳn là có thể tránh được quách thiếu giám. ta, ta không biết võ công. tuyền cơ bất đắc dĩ nói, ta có thể mang ngươi lên. lục cảnh nói. tuyền cơ hiển nhiên cũng hiểu rằng, lúc này không phải nghĩ đến lễ giáo nam nữ mà sống còn là quan trọng nhất, nên nàng khẽ gật đầu. Lục cảnh tiến lên nửa bước, rồi ngồi xổm trước mặt tiền cơ, tạo thành một chỗ cho nàng leo lên lưng. khi lục cảnh vừa cúi người định đưa nửa người ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên tiền cơ kinh hãi kêu lên: đợi đã, làm sao vậy? lục cảnh vội vàng quay lại. trên thực tế, ngay khi lục cảnh nói ra câu này, hắn đã nhận ra không đúng. hắn chú ý thấy tiền cơ dựng tay lên trên vai hắn, mà giờ đây đã biến mất, không còn thấy đâu. tuy nhiên, may mắn là trên mặt tiền cờ Không hề lộ ra vẻ thống khổ Cổ tay nàng cũng không chảy máu Chỉ có một mảng vết sức mờ mờ Như dấu mực Tuyền cơ khẽ cười khổ với lục cảnh Thật có lỗi Ta chỉ muốn thử xem mình có thể chịu đựng được một chút Nhưng kết quả đúng là không thể Không sao, chúng ta sẽ nghĩ cách khác Lục cảnh an ủi nàng Trong khi lục cảnh và tuyền cơ đang trò chuyện Dưới lầu, Riamed Nam Nhân đã gặp quách thiếu giám Quách thủ hoài trước đây Cũng đã từng là học sinh ở thư viện Nên hắn không cảm thấy lạ lẫm với tàng thư lâu Hắn gọi lớn nhưng không thấy có người đáp lại Sau một lúc không thấy ai Hắn không đứng chờ nữa mà liền lên thẳng lầu Khi lên đến tầng 2 Quách thủ hoài nhìn thấy Giamet nam nhân Đang vội vã chạy xuống cầu thang Xa xa, hắn đã nghe thấy tiếng gọi Quách, quách thiếu giám. Quách thủ hoài nghe tiếng, dừng lại một chút Suy nghĩ rồi đáp À, người là tân nhiệm bí thư làm của tàng thư lâu phải không Còn lại, tại hạ là dư thu nhân Chữ vũ thai là người Hàn Châu Trong nhà có một huynh một tỷ cùng mẹ 29 tuổi, chưa lập gia đình Dư Thu Nhân cung kính giới thiệu, Quách Thủ Hoài đối diện, nghe Dư Thu Nhân liên tiếp tự giới thiệu, không khỏi sững sờ. Hắn đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng mới nói, tốt, tốt, nếu mới có việc thì cứ làm, còn việc của ta thì chỉ cần đi tìm sách là được. Hắn vừa dứt lời liền tiếp tục bước đi về phía trước, nhưng Dư Thu Nhân lại không tránh ra, mà còn gọi lớn, Quách, kéo dám. Vẫn còn chuyện gì sao? Quách Thủ Hoài hôm nay trông có vẻ tâm sự nặng nề, nghe vậy liền nhíu mày, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn kiềm chế cảm giác không hài lòng, không, không có việc lớn gì Ta chỉ muốn hỏi một chút Ta đã làm việc ở tàng thư lâu này hơn 3 năm Không biết Thư viện khi nào mới có thể đề bạn lương bổng cho ta Dư thu nhân cẩn thận nói Chuyện này là có quy định theo lệ Quách thủ hoài dừng lại một chút Nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời Hơn nữa chuyện này thuộc về tôi để học quản Người có thể tìm hắn hoặc là hoàng giám viện để thảo luận Tốt, tốt Dư thu nhân đáp lời Nhưng chân vẫn không bước đi Trong lòng lại đang suy nghĩ xem có thể tìm lý do gì Để kéo dài cuộc nói chuyện với quách thủ hoài Nhưng không ngờ Quách thủ hoài lại mở miệng trước Ta còn có công chuyện quan trọng phải làm Nếu ngươi còn có chuyện gì muốn nói Có thể viết ra giấy Và giao cho ta khi ta rời đi Vẫn là quách thiếu dám chú đáo Dư thu nhân trong lòng cảm thấy cay đắng Nhưng cũng không thể làm gì khác Đành vay như bước Lùi sang một bên Quách thủ hoài sau đó không nói thêm gì nữa liền tiếp tục bước lên lầu Dư thu nhân đứng lại phía sau Cảm thấy mất hết can đảm Trong lòng hoang mang không biết Mình còn có thể làm gì nữa Lục cạnh cũng không ngờ rằng Riamet nam nhân lại không làm được việc như vậy Sau khi nói xong muốn ngăn chặn quách thủ hoài Hắn chỉ tranh thủ được một chút thời gian Nhưng cuối cùng chỉ là lãng phí nửa phút Thời gian ngắn ngủi ấy chẳng thể làm được gì Cuối cùng Lộc cảnh Linh Cơ thoáng động Quyết định dùng phương án cuối cùng Khi quách thủ hoài lên đến tầng 5 Bước chân của hắn rốt cuộc dừng lại Hắn khẽ hít mỗi hai lần Sau đó đưa ánh mắt về phía đông nam Nơi có một dãy giá sách Ở đó có một nam nhân Và một nữ nhân đang đứng xem sách Một trong số họ chính là học cho lục cảnh Mà hắn mới gặp trước đây Còn nữ nhân kia thì hắn không quen dáng dấp có phần cổ quái Giống như kiểu trang phục của thời tình triều Tuy nhiên nhìn kỹ thì bên hồng nàng có treo một tấm mộc bài Chắc hẳn cũng là học sinh mới của thư viện Quách thủ hoài quay đầu lại Nhìn dư thu nhân đang đứng sau lưng vẻ mặt thất thần nói Ta đã phái người đưa tin cho người Sao hôm nay ngươi lại còn chưa phong lầu Không làm theo lời ta sao Ai dư thu nhân giật mình May mà vào thời khắc quan trọng Hắn vẫn không hoàn toàn mất bình tĩnh, "Ta, ta không nghĩ ngài đến nên như vậy, Lục cảnh ngày thường vẫn ở tàng thư lâu, giúp ta sắp xếp sách vở, ta còn chưa kịp đuổi hắn đi. Vậy hắn với người này là thế nào?" Quách Thủ Hoài quay đầu, ánh mắt rơi vào tìm cơ. Người phía sau thấy vậy, liền hướng Quách Thủ Hoài thi lễ, rồi không chút do dự nói, "Hoán Nghi môn, Trần Tuyên Cơ xin chào Quách thiếu gia, ta cùng Lục sư huynh đến đây để chỉnh lý sách vở, đồng thời cũng muốn cùng Lục sư huynh thử đọc một chút tác phẩm của tiền bối, mỹ lực ngộ chân thiên." Tuyền Cơ tự cảm thấy lời nói của mình hợp lý. Nam biết rõ Lục Cảnh là học trò của thư viện, mà thư viện học trò cũng phải tu luyện bí lực. Trong đó, bí lực ngộ chân thiên là một tác phẩm sâu sắc về bí lực, nhìn lại dễ hiểu, rất thích hợp cho những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, không ngờ sau khi nàng vừa nói xong, ánh mắt của ba người nhìn về phía nàng đều thay đổi. Mưa thủ lúc ấy không khỏi thầm nghĩ tiêu rồi. Lời nói của Tuyền Cơ không có vấn đề gì đối với ai, chỉ có Lục Cảnh là kỳ lạ nhất, vì hắn là người duy nhất trong thư viện không tu luyện bí lực. Mọi người đều biết rằng, hắn không chỉ không tu luyện bí lực, mà ngay cả bí lực khóa cũng chưa từng nghe qua. May mắn thay, lúc cảnh phản ứng khá nhanh, thở dài rồi nói với giọng nghiêm túc, "Rốt cuộc cũng phải thử nghĩ cách giải quyết, ta không định từ bỏ ngay lúc này." Nghe vậy, Quách Thủ Hoài vốn đang nhíu mày, giờ mới giãn ra một chút, gật đầu đáp, "Ngươi nói đúng, không thể gặp khó khăn là lùi bước, chỉ cần kiên trì tìm kiếm, cuối cùng sẽ có cách." Nhưng ngươi luôn tự mình tìm kiếm mà không có biện pháp, Trịnh giáo thụ về bí lực chân giải vẫn là người cần phải đi nghe nếu có nghi vấn gì có thể hỏi ông ấy. lúc Cảnh nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Tuy nhiên ngay sau đó hắn nhận thấy ánh mắt của Quách Thủ Hoài nhìn mình có chút kỳ lạ, như đang đánh giá hắn với ánh mắt khiêm bỉ. Hơn nữa sau đó ánh mắt của Quách Thủ Hoài còn chuyển qua truyền lại giữa hắn và tuyên Cơ hai lần. Quách Thủ Hoài rõ ràng biết mối quan hệ giữa Lục Cảnh và Hạ Hoè nhìn lấy chính xác hơn. Quách Thủ Hoài quan tâm đến Hạ Hoè vì thế cũng biết rõ mối quan hệ giữa nàng và Lục Cảnh. Không ngờ rằng. Khi quay lại tàng thư lâu Hắn lại gặp lục cảnh đang ở cùng một cô gái khác Dù cử chỉ của hai người không phải quá thân mật Nhưng lục cảnh lại mang nàng Theo ngay cả khi đi chỉnh lý sách vở trong tàng thư lâu Và còn cùng nàng nghiên cứu bí quyết tu luyện Mối quan hệ này rõ ràng không thể đơn giản được Tuy nhiên Quách thủ hoài không mấy coi trọng lục cảnh Là một thiếu giám của tí thiên giám Hắn dĩ nhiên không thể lúng sâu vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp Nhưng khi hắn đang quan sát tiền cơ Lại phát hiện ra điều khác thường Người làm sao vậy Quách Thủ Hoài để ý đến tay phải của Tuyền Cơ, vốn đang giấu trong tay áo, không hề để lộ ra ngoài, liền mở miệng hỏi: "A, ah, ta trước đây bị bỏng khi pha trà." Tuyền Cơ buộc phải giải thích, nhưng lời nói có vẻ không mấy thuyết phục. Thật vậy sao? đưa tay ra đây. Quách Thủ Hoài nói tiếp. Tuyền Cơ trong lòng thoáng có rút, tưởng rằng hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Tuy nhiên, Quách Thủ Hoài tiếp tục: "Ta có thể giúp ngươi băng bó một chút." Tuyền Cơ hơi ngạc nhiên, định cự tuyệt, nhưng nhất thời lại không tìm ra lý do hợp lý để từ chối. Quách thủ hoài thấy thế, liền an ủi Yên tâm, chỉ là một chút tiểu pháp thuật thôi Rất nhanh thôi Hơn nữa ta sẽ không đụng vào tay ngươi đâu Vẫn là ta đi thôi Quách thiếu ra, ngươi không phải có việc khẩn cấp sao Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy Dư thu nhiên lại lên tiên cứu vãn tình huống Quách thủ hoài nghe Vậy liền không kiên trì nữa Gật đầu đáp Vậy thì tốt, ngươi giúp nàng xử lý chuyện này Ta sẽ lên trước đọc sách Nói xong, quách thủ hoài không can thiệp nữa Cất bước đi về phía tầng cao nhất của khu cấm thư Khi hắn lên lầu Ba người còn lại đều thở vào một hơi Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nhưng trong thời gian ấy Họ đã đối diện với nguy hiểm chẳng khác gì một trận ác chiến Ba người đều hiểu rằng Mối nguy chưa qua Vì Tuyền Cơ là người trong sách Không thể rời khỏi tòa tàm thư lâu này, Vì vậy họ buộc phải ở lại đợi quách thủ hoài quay lại Nếu quách thủ hoài chỉ cần đợi một Hai canh giờ thì không sao Nhưng nếu hắn phải đợi lâu hơn Ví dụ như tới đêm khuya khi thấy tiền cơ vẫn còn trong lâu, hắn nhất định sẽ suy nghĩ. Không được, tuyên cơ lắc đầu, nhỏ giọng nói, không thể lừa được hắn. Dù lần này có dấu diếm được, quách cứu ra lần sau lại đến gặp ta mà thấy ta vẫn ở trong lâu, hắn nhất định sẽ đoán ra điều gì. lục cảnh và di thu nhân đều hiểu tuyên cơ nói đúng. tuy vậy di thu nhân vẫn không muốn từ bỏ cơ hội này. hôm nay có lẽ là ngày mà hắn dám thử sức lớn nhất trong đời. Trước mắt quách thủ Hoài đang đùa nghịch với tiểu hoa chiêu, điều này khiến hắn cảm thấy không dám nghĩ đến. Hoàng Chi là dám cùng chính mình, một người lãnh đạo trực tiếp thảo luận chuyện tăng lương. Dư Thu Nhân lúc này cảm thấy mình không còn gì phải lo lắng, nên mới nói: "Ngươi đừng lo, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp." Nói xong, hắn vỗ ngực cam đoàn, "Chỉ cần ta, Dư Thu Nhân làm bí thư làng, thì nhất định sẽ không để ngươi quay lại công việc trong sách đâu." Dù lời của hắn nghe có vẻ hứa hẹn, nhưng ba người bọn họ vẫn không thể tìm ra một phương án nào hữu hiệu, có thể giúp Quách Thủ hoài hoàn toàn lại bỏ nghi ngờ về tình cơ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, vấn đề mà ba người lo lắng nhất cũng đã xảy ra. đến ngày chuẩn bị xuống núi, quách thủ hoài vẫn chưa xuống khỏi tầm cao nhất của tảng thư lâu. xem ra vị thiếu gia ti thiên gián này quả thật gặp phải một vấn đề khó giải quyết. chờ thêm một hồi, bụng của tiền cơ và dư thu nhân đã bắt đầu kêu lên. lục cảnh thì có vẻ khá hơn một chút, dù sao hắn là một cao thủ hạng nhất, nên việc chịu đựng đói khát so với người bình thường cũng dễ dàng hơn nhiều. tuy nhiên đến giờ cơm, ai cũng vẫn phải ăn. thấy quách thủ hoài vẫn không xuống. Dư thu nhân cũng bỏ sách xuống, đứng dậy nói Ta đi chợ mua chút đồ ăn Tiền cơ lo lắng quét thủ hoài sẽ xuống khi dư thu nhân vừa đi liền nói Ta chưa đói lắm, có thể chờ thêm một chút Tuy nhiên, lục cảnh lắc đầu nói Không thể chờ nữa, càng chờ càng khả nghi Dư thu nhân gật đầu, vỗ vào mông Nói, đúng, là đạo lý này Ta đi một lát sẽ quay lại ngay Quách thiếu Giám đã lâu như vậy, cũng không có động tĩnh Hẳn là không thể trùng hợp như vậy Tốt rồi, tiền tôi nghe vậy cũng không ngăn cản nữa Nhưng không biết có phải gần đây dư thu nhân gặp phải vận xui hay không, hắn nói vậy mà lời nói như lời quả đen. Vừa mới ra khỏi cửa, Quách thủ Hoài Liên từ trên lầu đi xuống, khi thấy Lục Cảnh và Tiền Cơ vẫn còn ở đó, hắn cũng hơi giật mình hỏi: "Các ngươi còn chưa đi sao?" Lục Cảnh đưa lên quyển sách bí lực Ngộ Chân Thiên trong tay, nói: "Sách này làm ta rất mê mẩn, nhưng thực tế, vì sợ trong cơ thể lại không cẩn thận phát ra bí lực, Lục Cảnh không dám nhìn vào chữ trong sách. May mà Quách thủ Hoài lúc này không để tâm đến chuyện của Lục Cảnh và Tiền Cơ, chỉ hỏi một câu: Rồi lại nói, dư thu nhân đâu? A, hắn đi mua đồ ăn đêm." Lục Cảnh Đáp, Quách thủ hoài nghe vậy liền nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ là cùng Lục Cảnh đi đến một dãy kệ sách, nhìn bộ dạng của hắn, tựa hồ đang tìm sách. Vì món quỷ vật kia tồn tại, việc tìm sách trong tàng thư lâu trở nên dễ dàng và đơn giản vô cùng, chỉ cần loại bỏ tạc niệm, niệm tên sách trong đầu, quyển sách đó liền bay đến ngay. Tuy nhiên, có khi sự việc cũng không hề thuận lợi như vậy. Ví dụ như vậy, nếu như không biết chính xác mình muốn tìm quyển sách nào, Lúc đó tự nhiên sẽ không thể nào tận dụng được khả năng đặc biệt của món quỷ vật đó. Quách thủ Hoài lúc này chính là như vậy, hắn cầm lấy một quyển sách, lật qua lật lại một lần rồi lại bỏ xuống, tiếp tục lấy quyển khác, lông mày nhíu lại không ngừng. Mãi cho đến một lúc sau, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói, "Ngươi, ngươi đang tìm sách gì vậy?" Đó là Tiền Cơ, nàng lấy hết dũng khí hỏi. Quách thủ Hoài không quay đầu lại, chỉ thuận miệng đáp, "À, các ngươi không cần để ý đến ta, cũng, cũng có thể cho ta giúp ngươi được không? Cũng có thể cho ta giúp ngươi được không?" Tuyền cởi nhẹ nói. Quách Thủ hài có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn quay người lại, nhướng mày hỏi: Người giúp thế nào? Tôi đọc sách rất nhanh và có khả năng nhớ những gì đã đọc. hầu hết sách ở đây tôi đều đã xem qua. Chỉ cần ngươi nói cho tôi biết ngươi muốn tìm sách về lĩnh vực nào, tôi có thể giúp người tìm được. Lục Cảnh định ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Tần Sinh mới vào thư viện chưa đến 3 tháng, dù một ngày đọc một quyển sách, cũng chỉ mới học qua vài trăm quyển mà thôi, so với mấy trăm ngàn sách trong thư viện, chẳng qua như một sợi lông của chính con trâu. Làm sao có thể nói là đã đọc qua phần lớn các sách?" Quách Thủ Hoài nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng lại không như dự đoán, hắn mở miệng chất vấn Tiền Cơ, "Được, ta muốn tìm sách liên quan đến bí cảnh." Tiền Cơ chỉ suy nghĩ một lát, rồi bước đến bên kệ sách, rút từ đó một quyển sách và đưa cho Quách Thủ Hoài. Quách Thủ Hoài liếc nhìn tên sách, "Khê Lâm Tạp Ký", tức là quyển sách này là một tác phẩm tạp ký của một vị tiền bối có hiệu là Khê Lâm. Tuy nhiên, chỉ từ tên sách này, hắn không thể nào liên hệ được với bí cảnh. Vì vậy, Trước đây khi quách thủ hoài quét qua quyển sách này Hắn đã không mẩy may chú ý Trực tiếp bỏ qua qua Nhưng lúc này hắn lại nghe tiền cơ nhẹ nhàng nói Trang thứ 32 và trang thứ 17 Đều có liên quan đến miêu tả bí cảnh Quách thủ hoài nghe vậy liền theo lời nàng lật sách đến các trang tương ứng Quả nhiên hắn thấy trong đó có ghi chép Liên quan đến bí cảnh Sau đó tiền cơ lại rút thêm một quyển sách Từ tầng thứ 3 của kệ sách Rồi bước đến kệ sách hàng thứ 2 Tiếp tục rút thêm 3 quyển nữa Đưa tất cả cho quách thủ hoài đợi đến khi dư thu nhìn trở về, tay cầm hai lồng màn thầu và bốn đĩa thức ăn nhẹ, vội vã quay lại. hắn không khỏi trợn mắt há mồm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy tiền cơ đang nhón chân đứng trước kệ sách, chọn sách, còn lục cảnh thì đang ô một chồng sách lớn, đứng phía sau nàng. nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói, nhưng điều kỳ lạ là bách thủ hoài, vị thiếu giám của ti thiên giám, không biết từ khi nào lại xuất hiện ở tầng dưới, và hiện giờ đang ngồi không xa hai người họ, cúi đầu chăm chú đọc sách. sư huynh ngơi trở lại. Lục Cảnh nhìn thấy dư thu nhân, sau khi hỏi thăm một chút, liền chuyển chồng sách trong tay mình đến trước mặt Quách Thủ Hoài, nói: "Cơm đến rồi, cùng ăn một chút đi." Quách Thủ Hoài nghe vậy, gật đầu, khép lại sách trong tay, đáp: "Cũng được, đúng lúc ta cũng có chút đói bụng, nhưng mà, cơm của các ngươi có đủ không?" "Đủ, đầy đủ rồi, không đủ, ta có thể đi mua thêm." Dư Thu Nhân vừa nói, vừa mở hộp cơm ra. "Hộp này là của thiếu giám đại nhân này, không cần, mọi người cùng nhau ăn là được." Quách Thủ Hoài vừa nói vừa gọi tiền cơ từ xa lại, mau lại đây, cái màn thầu này còn nóng lắm." Dư Thu Nhân lo lắng rằng tay của tiền cơ có thể lộ ra điều gì, liền vội vàng nháy mắt với Lục Cảnh, muốn hắn tìm cách ngăn cản. Nhưng Lục Cảnh chỉ khẽ lắc đầu. Dư Thu Nhân chưa kịp làm gì, thì lại nghe Quách Thủ hỏi nói, "Hai người các ngươi đừng có ra hiệu trong đó nữa, nhanh lại đây ăn đi." Nghe vậy, Dư Thu Nhân không khỏi tát mồ hôi lạnh sau lưng, ngẩn người đi tới bàn, không biết làm sao, hắn chân trື່ một lúc, rồi mới cầm đũa lên, niềm bỗng nhìn nhớ ra điều gì liên mở miệng nói thư viện quy củ trong tàng thư lâu không thể dùng thiện quách thủ hoài nghe vậy tay vẫn cầm màn thầu không thu lại chỉ liếc nhìn dư thu nhân tức giận nói ngươi còn không biết xấu hổ mà nhắc đến cái gì thư viện quy cụ dư thu nhân có chút mơ hồ chỉ thấy tuyên cơ bỗng nhiên quỳ xuống đất mở miệng nói việc này đều là lỗi của tiểu nữ mong quách thiếu dám nhìn thấu mọi việc trở nên trách tội dư tiên sinh được rồi quách thủ hoài lắc đầu cắn một miếng thịt dê và màn thầu thản nhiên nói ngươi là vì thấy ta hiện giờ có thể dùng đến ngươi, cho nên mới đến đây muốn bàn điều kiện với ta sao? Từ trước đến nay tiểu nữ chỉ biết được mỗi ngày sống ở nơi này đều do dư tiên sinh chiếu cố, ân tình này tiểu nữ khó có thể báo đáp. nhưng nếu như lại liên lụy đến tiên sinh, tiểu nữ chỉ mong có thể sống qua ngày cũng không có gì là đáng nói. tuyền cơ giọng điệu mềm mỏng nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự quyết tuyệt. quách thiếu dám yên tâm, ta sẽ vì ngài đem toàn bộ sách vở liên quan đến lâu trụ, và bí cảnh, lâu trụ và bí cảnh lựa chọn ra hết, làm xong tất cả. Ta cũng sẽ quay trở lại trong sách Chỉ cầu ngài có thể mở một con đường cho Dư Tiên Sinh Không muốn đoạt đi trước bí thư lang của hắn Mặc dù Dư Tiên Sinh thường xuyên phản nàn về việc tàng thư Lâu có quá nhiều sách vợ dối ren Nhưng ta có thể nhìn ra Dư Tiên Sinh thực sự là một người yêu sách Trong suốt những năm qua Hắn luôn quản lý tàng thư lâu rất ngăn nắp Đời này sách vở đều được hắn bảo quản chú đáo Chưa bao giờ bị ẩm ướt Hay gặp phải tình trạng hỏa hoạn Ngài đuổi hắn đi dễ dàng Nhưng liệu có tìm được một người yêu sách như hắn để tiếp nhận không? Chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy Chưa hẳn, vậy đâu Quách thủ hỏi khinh thường nói Trên thế gian này, cao thủ thật sự khó tìm Nhưng người chỉ biết giao du với sách vở Còn mọt sách thì lại không thiếu Muốn tìm cũng chẳng phải khó khăn gì Hơn nữa, trong lòng ta thật ra đã có có người để ý rồi Việc ta làm bí thư lang này thật ra cũng không quá khó khăn Thế gian rộng lớn Luôn có thể tìm được cách sống tạm bỡ Dư thù nhân bỗng nhiên cười khổ Nói nói rồi hắn lấy yêu bài ra đặt lên bàn rồi chắp tay nói tiếp chỉ mong bách thiếu già có thể lưu lại tiền cờ nàng vốn sinh ra trong sách tâm tính đơn thuần chưa từng làm điều áp hơn nữa cũng không thể rời khỏi tàng thư lâu này không gây hại cho ai theo quy định bên trong quỷ vật này cũng không nhất thiết phải diệt trừ vậy các ngươi định cùng nhau diễn vở kịch khổ đau y ương sao quách thủ hải cuối cùng ăn xong bữa màn thầu lau miệng lúc này mới ngậm đầu nhìn về phía dư thu nhân và tiền cơ dư thu nhân đang đợi giải thích về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng lại bị quách thủ hoài phất tay ngăn lại Sau đó Hắn nằm lấy lệnh bài của bách thủ hoài Quay sang hỏi Ngươi còn nhớ Quy củ ti thiên giám không Nhớ Dư thu nhân gật đầu Vì nếu sai phạm mà bị trục xuất khỏi ti thiên giám Sẽ bị tước bỏ toàn bộ bí lực Đồng thời Không được phép nói với người ngoài về ti thiên giám Hay sự tồn tại của quỷ vật Thật ra Không nghiêm trọng đến vậy Ngươi dù sao cũng đã làm công việc bí thư lang tại tàng thư lâu lâu như vậy Không có công lao cũng có khổ lao lần này ta sẽ tính cho ngươi chủ động rồi đi bí lực không cần phế chỉ cần nhớ giữ bí mật là được coi như là vì tình cảm chân thành không thể để ngươi gặp phải nguy hiểm ngươi có thể làm được không dư thu nhân gật đầu một lần nữa tuyền cơ thấy vậy cũng vội vàng định nói gì đó nhưng quách thủ hoài căn bản không để ý đến nàng cuối cùng tuyền cơ cắn răng bỗng nhiên lao về phía cửa sổ nhưng mới đi được hai bước liền bị lục cảnh ngăn lại thở dài nói ngươi cần gì phải như thế tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ ta tuyên cơ thần sắc chưa từng có sự kích động là ta hại dư tiên sinh phải rời khỏi nơi này khi nàng vừa nói xong quách thủ hay cũng lên tiếng người nói không sai chuyện này có liên quan đến ngươi cho nên ngươi cũng phải chịu phạt ừm phạt ngươi thay dư thu nhân quản lý tàng thư lâu này trong vòng hắn ngừng một chút trong vòng ta chưa nghĩ kỹ dù sao ngươi cứ làm đi ta không làm tuyên cơ không chút do dự cự tuyệt quách đại nhân là ti thiên giám thiếu giám phụ trách tất cả công việc của ti thiên giám không thể quản lý những chuyện của ta trong tàng thư lâu này Quách thủ hoài gật đầu, nói Đúng vậy, ngươi mặc dù không thể đánh lại ta Nhưng muốn chết thì lại rất dễ dàng Chỉ cần chờ ta rời đi Tùy tiện nhảy ra ngoài cửa sổ là được Tuy nhiên, sau khi ta phạt xong dư thu nhiên và ngươi Còn có một người chưa bị phạt đâu Lục cảnh nhận ra ánh mắt của mọi người trong lầu Bỗng nhiên, đều đổ dồn vào hắn Không khỏi cảm thấy hơi bất đắc dĩ Hắn lén sông và bị thiếu động thiên Để xử lý một số việc Nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này Hơn nữa lần này, còn là tay bay vạ gió Hắn vốn chỉ định đến giúp dư thu nhân Mà lại bị cuốn vào Nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình Lục cảnh cũng không thể không lên tiếng Không biết quách thiếu dám bệnh phạt ta thế nào Quách thủ hoài nghe vậy Thật sự xa vào suy nghĩ Đối với những tần chính khác Việc xử lý rất đơn giản Chỉ cần giao cho họ thêm công việc tạp dịch để phân tán thời gian của họ Từ đó làm chậm tiến độ tu luyện bí lực của họ Khi họ cảm thấy khó chịu Và lấy đó làm gương Tuy nhiên lục cảnh lại khác biệt Lục cảnh bình thường nhìn có vẻ lười biếng Suốt ngày lang thang không có chuyện gì làm cho dù có gia tăng công việc tạp dịch cũng chỉ là tin cho hắn chút việc vặt để làm nhưng điều đó lại không ảnh hưởng nhiều đến tu luyện bí lực của hắn người này trước kia đã từng thể thốt gì đó về việc đang cùng tuyển cơ nghiên cứu phương pháp tu luyện bí lực nhưng bây giờ xem ra chỉ là lời nói dối để qua ải mà thôi đối phó với kiểu người lợn chết không sợ nước sôi như vậy ngay cả quách thủ hoài cũng cảm thấy có chút khó xử Tuy nhiên may mắn là hắn không phải suy nghĩ quá lâu nhanh chóng nói vậy phạt ngươi đi nghe giảng lục cảnh nghi ngờ mình nghe lầm, không thể không hỏi lại một lần nữa. phạt ta cái gì? ngay từ bây giờ, tất cả những gì có liên quan đến bi lực, ngươi đều phải nghe theo. quách thủ hoài nói một cách thản nhiên, hắn cũng đã nghĩ thông suốt, muốn đối phó với lục cảnh loại kỳ tài này, phải dùng phương pháp trái ngược. đối với những học viên khác, gia tăng tạp dịch chẳng có tác dụng lớn, nhưng với lục cảnh, bắt hắn nghe giảng bài có thể sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. quả nhiên, khi lục cảnh nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức thay đổi. quách thủ hoài quả thật quá tàn nhẫn hắn không chỉ lo rằng một môn bí lực chân dài có thể không giết chết lục cảnh mà còn muốn ép hắn phải nghe hết tất cả những gì có liên quan đến bí lực chắc chắn trong vòng một tuần những điều hắn lo sợ nhất sẽ thành hiện thực còn tiền cơ thấy lục cảnh biến sắc, chỉ biết thở dài trong lòng nàng đã không hy vọng vì chuyện của mình mà liên lụy đến dư thu nhân tự nhiên cũng không muốn liên lụy đến lục cảnh mặc dù nàng không hiểu vì sao lục cảnh một thư viện học sinh lại phản đối việc nghe giảng bài đến vậy nhưng vẫn lên tiếng ta theo người là được Quách đại nhân cũng đừng phạt người khác nữa Quách thủ hải vỗ tay Nói tự nhiên như thế là tốt nhất Đây là chuyện do các ngươi gây ra Cuối cùng cũng phải do các ngươi kết thúc Hắn dừng một chút rồi quay sang Dư Thu Nhân Trước khi đi Hai người các ngươi còn có chuyện gì muốn nói riêng Chúng ta có thể tạm lánh một chút Tiền cơ há miệng định nói gì đó Nhưng không ngờ Dư Thu Nhân đã lên tin trước Lắc đầu nói không có gì Ta chỉ mong ngươi có thể sống sót Một chuyến đến nhân gian không dễ dàng Tuy không thể ra khỏi tàng thư lâu này Để tận mắt chứng kiến thế giới như như dưới lầu có tấm biển viết rằng trong sách có thiên địa chỉ mong nơi này tàng thư lâu có thể trở thành mắt của ngươi để ngươi nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của nhân gian tuyền cơ nghe vậy ánh mắt chớp động ngôn tử tuôn ra nhưng lại chỉ nói được một câu mong quân trân trọng dư thu nhân hơi gật đầu cuối cùng vẫn lễ phép đáp lại nàng sau đó không thu thập hành lý chỉ lấy ra ngân phiếu tích góp mấy năm qua rồi vỗ nhẹ lên mông trong ánh sáng lấp lánh của bầu trời hình bóng của dư thu nhân dần khuất vào màn đêm không còn nhìn thấy Quách Thủ Hoài lúc này mới lên tiếng, người có phải hận ta không? Tuyền Cơ lắc đầu, tiểu nữ tử sao dám? Quách thiếu dám nói đúng, đây là lỗi của chúng ta, tự nhiên, phải do chúng ta gánh chịu. Quách Thủ Hoài cười khẩy, chuyển động đôi đũa trong tay, chỉ chỉ về phía lục cảnh. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi nghĩ trong 3 năm qua ở tàng thư lâu, chờ tiểu tử này rời đi thư viện, ngươi sẽ chết để báo đáp dư thu nhân đối với ngươi một đại ân, đúng không? Tuyền Cơ bị Quách Thủ Hoài nhìn thấu tâm sự, chỉ biết cắn môi, không nói gì thêm. Quách Thủ Hoài tiếp tục nói, "Ta thừa nhận rằng, ta coi trọng năng lực của ngươi, và cảm thấy ngươi làm bí thư lang ở Tàng thư, lâu quả thật rất thích hợp, nhưng nếu chỉ vì chuyện này, ta thật ra không nhất thiết phải đuổi dư thu nhân đi, ta hoàn toàn có thể để hắn ở lại làm trợ thủ cho ngươi, hoặc vẫn giữ tên tuổi của hắn là bí thư lang, điều này cũng không phải không thể. Tuy nhiên, ta lại cố ý lợi dụng chuyện này để đẩy hắn đi." Ngươi, Tuyền Cơ cam tức nhìn Quách Thủ Hoài, Quách Thủ Hoài không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, "Ngươi đừng vội tức giận." Ngươi có biết năm đó Tô Đại học đã đánh giá dư thu nhân như thế nào không?" Tiền Cưới lắc đầu, "Xin Quách, thiếu dám chỉ rõ." Quách Thủ hoài nghe vậy, không hề thừa nước đục thả câu, liền nói tiếp, "Tô Đại học từng nói dư thu nhân là người mẫn tiệp, hiếu học, ngoài mềm trong cứng, lại làm việc rất có phong cách quân tử cổ xưa, tài năng của hắn rất lớn, vì vậy, ta luôn ôm một kỳ vọng rất lớn đối với hắn, nhưng không ngờ sau này, hắn không hiểu sao lại xa đà vào biển sách vở, đối với mọi chuyện khác không còn quan tâm gì nữa." Đúng lúc đó, bí thư lang đời trước vì tuổi già sức yếu quyết định hồi hương dưỡng bệnh an hưởng tuổi già nên đã đề cử hắn tiếp nhận vị trí này kể từ ngày đó hắn hoàn toàn trở thành một kẻ chỉ biết đọc sách không màng đến chuyện đời tuyển cờ nghe quách thủ Hoài nói vậy nhưng nàng có ý kiến khác biệt liền phản bác quách thiếu giám có phải ngươi đã từng nghĩ đến lý do người có thành kiến lớn như vậy với người đọc sách chỉ vì ngươi không thể thấy được vẻ đẹp huyền bí trong thế giới của họ ngươi là người của sách tự nhiên nói như vậy quách thủ hoài khiêm thường đáp Ta không phủ nhận thế giới trong sách rất đẹp, nhưng người không thể vì thế mà hoàn toàn từ bỏ thế giới thực tại. Thế giới mà người đang sống, dù nó không đẹp như thế giới trong sách, tàng thư lâu ngoài kia có thể rất tồi tệ, tràn ngập chiến tranh, máu me và tử vong, cùng đủ lại âm mưu và tính toán. Nhưng đó là thế giới mà người không thể trốn tránh. Nhất là với những người có tài năng như dư thu nhân, chỉ ở trong một tòa tàng thư, lâu nhỏ bé, ngay qua ngày chỉ sống với những gì tự làm, tự cung cấp, thì quả thật là lãng phí thời gian. Ta không hoàn toàn phản đối việc trốn tránh Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải mở mắt Nhìn thế giới bên ngoài trước đã Rồi mới quyết định đi hay ở Tuyền cơ nghe vậy Im lặng một lúc lâu Rồi nói Quách thiếu dám Người nói nhiều như vậy Cuối cùng vẫn chỉ là muốn lợi dụng ta Cũng giống như người định lợi dụng dư thu nhân Người nói không sai Quách thủ hoài hảo phóng thừa nhận Ta cần hắn Giống như cần người vậy Cho nên ta mới đứng sau đẩy hắn đi Để hắn rời khỏi tạm thư lâu này Dù miệng ta có nói hay bao nhiêu Nhưng cuối cùng mục đích vẫn là hy vọng sau khi hắn phát huy tài năng sẽ làm việc cho ta. bởi vì bí cảnh bên ngoài thế giới kia rút cuộc có chuyện gì xảy ra? tiền cơ hỏi quách thủ hài ngạc nhiên, xem ra người còn thông minh hơn ta tưởng. đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi chuyện xảy ra bên ngoài, hay nói đúng hơn là chuyện đang diễn ra. dù sao việc giải quyết nó là trách nhiệm của ta. thiếu giám của tì thiên giám này trong mấy ngày gần đây học sinh trong thư viện cũng dần dần phát hiện ra rằng tang thư lâu đã đổi một vị bí thư làng mới. Tên là tiền Cơ, còn vị bí thư làng trước kia, nghe nói vì cảm thấy thế giới quá rộng lớn, trong lòng nảy sinh ý định muốn ra ngoài khám phá, không muốn mãi bị giam hãm ở một gốc. Nên đã trao từ biệt và rời đi, một số người cảm thấy tiếc nuối, nhưng phần lớn lại thầm vui mừng, không có cách nào vị bí thư làng mới này thật sự rất có khí chất, tựa như từ trong một bức tranh thủy mặt bước ra, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa giọng nói của nàng lại rất ôn nhu, dễ nghe. Chỉ cần bạn miêu tả sơ qua về quyển sách mình muốn tìm, dù không biết tên, nàng cũng có thể nhanh chóng tìm ra. Vì thế, sư học sinh đến thư viện mượn sách này càng nhiều. Có người thậm chí rõ ràng không muốn đọc sách, nhưng vẫn đến mượn sách chỉ để có cơ hội trò chuyện với vị bí thư lang này vài câu. Thật tiếc là rất nhanh họ nhận ra, mặc dù tiền cơ có vẻ ôn nhu, nhưng nàng cũng không dễ gần. Nàng chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến sách vở, còn nếu ai cố gắng tìm hiểu về thân thế của nàng, thì đều bị từ chối một cách lịch sự. Những ai muốn mời nàng đi ăn cơm Hay xem kịch cũng chưa từng thành công Không, cũng không phải không có trường hợp mọi lệ Như cái người gọi là lục cảnh đó Nhìn qua thật là rất quen mắt Không biết hai người có phải đã gặp nhau trước đây hay không Dù sao mỗi lần lục cảnh đến tàng thư lâu Tuyển cơ đều biết phải tạm thời bỏ qua công việc bên cạnh Chủ động chào hỏi lục cảnh Thậm chí có khi Trong buổi trưa, hai người còn cùng nhau ăn cơm Dù chỉ là lục cảnh mang đến hộp cơm Và cả hai đều không rời khỏi tàng thư lâu Nhưng vẫn khiến không ít người rất ngưỡng mộ Sau đó, hạ hoài cũng gia nhập vào. Lục cảnh và vị thư lang này trong khoảng thời gian gần đây có một số đồn đãi thiếu nữ tự nhiên cũng nghe được trong lòng không khỏi có chút lo lắng vừa lúc nàng cũng bị hoàng giám viện phạt đến đây để giúp chỉnh lý thằng thư liền nhân cơ hội này đến thàng thư lâu muốn gặp một lần vị thư lang này tuy nhiên lúc ban đầu hạo hoài không cùng lục cảnh đi mà chọn thời gian lục cảnh không có mặt chính nàng cũng không thể lý giải rõ ràng vì sao lại làm vậy chỉ mơ hồ cảm thấy hành động của mình có chút giống như trước khi chiến tranh lớn lén lúc ra ngoài cửa giả xét tình hình của đối phương. Vì vậy, khi đi, Hạ Hoài cảm thấy khá lo lắng, còn có chút đề phòng, nhưng khi gặp Tiền Cơ, sau một hồi nói chuyện, những lo lắng và đề phòng trước đó nhanh chóng biến mất không còn. Hạ Hoài thậm chí quên mất mục đích ban đầu của mình, chỉ mải mê trò chuyện cùng Tiền Cơ về những cuốn tiểu thuyết mà nàng từng đọc, rồi lại bàn luận về những quyển thi từ đang được lưu hành rộng rãi vào thời điểm đó. Hiếu nữ xuất thân từ gia đình quan lại, vốn quen thuộc với thi từ văn chương, nên sau khi gia nhập tẩy kiếm các nàng lại sống trong một môi trường chủ yếu luyện tập võ nghệ, vì vậy rất khó để tìm được người có thể trò chuyện về những vấn đề này. Tình huống trong thư viện cũng tương tự, đa số mọi người đều say mê võ công, còn lục cảnh người duy nhất không luyện bí lực, có vẻ cũng không mê hứng thú về thi tử văn chương. Vì vậy, hạ hoài khó có dịp gặp người có thể trò chuyện và cảm thấy rất vui khi tìm được người như tuyển cờ. nàng đã nghĩ khi nào sẽ mời nàng cùng đi dạo quanh nhà in. trước khi rời đi, tuyển cờ tặng nàng một quyển sách. hạ hoài mở ra miện thấy đó là một cuốn tiểu thuyết tình yêu thời tiền triều kể về một đôi hiệp khách võ lâm cùng nhau cầm kiếm dạo chơi trên thiên nhai khi nàng nhận lấy cuốn sách dường như nghĩ đến điều gì đó sắc mặt không khỏi đỏ bừng cùng lúc đó tiền cơ tháo chiếc bao tay ra hưu trên tay phải xuống để lộ ra cổ tay trơn nhẵn không có vật gì tiền tỷ tỷ ngươi Hạ hòe thốt lên một tín thở dài nhẹ nhưng ngay lập tức ánh mắt nàng bị thu hút bởi một vết mực nhỏ trên cổ tay tiền cơ tiền cơ mỉm cười nhưng lại nhẹ nhàng đưa tay lên ra hiệu Đây là bí mật giữa chúng ta, xin đừng để người khác biết. Hạ Huệ nhanh chóng phản ứng lại, hỏi, ngươi là người trong sách sao? Nàng cũng đã từng nghe nói về món quỷ vật trong tàng thư lâu. Nghe nói nó không chỉ giúp người mượn sách nhanh chóng tìm được cuốn sách mình, cần mà còn có thể khiến nhân vật trong sách sống lại. Hạ Huệ không ngờ rằng, tuyển cơ lại là một trong những nhân vật ấy. Trong suốt thời gian ở bên nhau, nàng hoàn toàn không cảm thấy tuyển cơ có gì khác biệt. Thực ra, nếu không phải vì tuyển cơ chủ động lấy tay che đi bộ dáng lạ lùng kia, Nàng cũng sẽ không liên tưởng Tuyền cơ với người trong sách Vì Tuyền cơ hoàn toàn giống một người sống sờ sờ Tuyền cơ gật đầu Quách thiếu giám thích khả năng của ta Tôi có thể không quên những gì mình đã thấy Nên được giao quản lý tàng thư lâu À đúng rồi Lục công tử cũng biết chuyện này Vì này đó hắn cũng có mặt Không không phải ý đó Hạ hoè lắp bắp nói Ta cũng không nói gì Chỉ là tiện thể thông báo cho ngươi mà thôi Tuyền cơ mỉm cười Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng khi nghe Tuyền cơ nói vậy Hạ hoè cũng không khỏi thở dài chợt tiền cơ lại lên tiếng lần sau ngươi có thể đến cùng hắn ngô tốt thiếu nữ khẽ đáp vậy là một trận phong ba sắp nổi lên nhưng chưa kịp bắt đầu đã lặng lẽ dừng lại trong im lặng có thể nói lục cảnh trong suốt thời gian qua hoàn toàn không cảm nhận được điều gì bất thường cho đến khi hạ hề đến tìm hắn hẹn cùng đi tạm thư lầu để chỉnh lý sách vở lục cảnh cũng chỉ đơn giản đáp ứng mà không suy nghĩ nhiều sau đó ba người ngồi trò chuyện với nhau hạ hề mới đề cập đến tiến độ tu luyện bí lực của các học sinh trong thư viện Đã gần 2 tháng kể từ khi nhập học Ngoại trừ Lục Cảnh Tất cả các tân sinh đều đã vượt qua được Ngưỡng cửa tu luyện bí lực Bắt đầu tiến hành trúc cơ Trúc cơ hay còn gọi là kiến tạo nền tảng Là một quá trình rất quan trọng So với những câu chuyện tiểu thuyết tu tiên Mà Lục Cảnh đã từng đọc Việc trúc cơ trong thư viện này có sự khác biệt rõ rệt Tốc độ tu hành của mỗi người trong thư viện là giống nhau Từ khi bắt đầu trúc cơ Chỉ trong vòng 100 ngày Sẽ hoàn thành quá trình này Tuy nhiên Hiệu quả của việc trúc cơ không phải ai cũng giống nhau, có thể nói là chênh lệch rõ rệt, giống như hai người chạy cùng một quãng đường trong thời gian quy định. Nhưng khả năng đi xa lại tùy thuộc vào thiên phụ và tư chất của mỗi người. Nói chung, trúc cơ thành công sẽ giúp việc tu hành sau này thuận lợi, như thế xây dựng được một nền móng vững chắc. Còn nếu nền tảng không tốt, thì việc tiến xa về sau sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy, hiện tại trong thư viện, mỗi người đều rất coi trọng quá trình trúc cơ nhiều học sinh không chỉ hoàn thành bài tập đúng hạn mà còn cố gắng tìm kiếm đen dược và pháp môn có thể hỗ trợ cho việc trúc cơ. đương nhiên những chuyện này lục cảnh người ngoài cuộc cũng không rõ ràng. hắn thậm chí ngay cả trúc cơ là gì cũng không biết, cũng chẳng có ý định tìm hiểu. chỉ là một lần nghe hạ hoè nhắc đến chuyện liên quan đến trúc cơ, hắn bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. ngươi nói nếu như trong lúc trúc cơ mà hỏng đạo, liệu có phải sẽ hoàn toàn mất đi khả năng tu hành không? khi nhận thức được rằng tu luyện bí lực có thể gặp phải những vấn đề tương tự như khi tu luyện nội lực, lục cảnh đã luôn cố gắng tránh không để bi kịch lặp lại. kế hoạch ban đầu của hắn là tránh xa mọi chuyện liên quan đến bí lực và cách làm này hiện tại xem ra khá hiệu quả. tuy nhiên, khi bị ngô hàn thúc ép vào kính hổ cốc và lại thêm việc quách thủ hoài dùng việt nghe giảm bí lực hóa làm uy hiếp những tình huống ngoài ý muốn liên tục xuất hiện, lục cảnh cũng dần nhận ra một điều đó là đôi khi không phải cứ nghĩ tránh xa bí lực là có thể tránh được mọi chuyện liên quan đến nó. đặc biệt là khi thư viện học sinh hoàn thành trúc, cơ quy mô lớn, hắn cũng giống như con bọ dày trong đất, hay con đầm đầm trong đêm tối, hay như một con hỏa liệt điểu giữa đàn gà, luôn tỏa sáng và đến lúc đó, mọi chuyện xung quanh hắn có lẽ đều sẽ liên quan đến bí lực. Trên thực tế, hiện giờ cũng đã bắt đầu có xu hướng như vậy. Mỗi khi lục cảnh đi ra chợ mua thức ăn, hắn đều có thể gặp những học sinh đang bàn tán về việc tu luyện. đương nhiên, nhiệt tình tu luyện như vậy thật đáng khen, nhưng đối với lục cảnh lại mang đến không ít phiền toái. Nếu không đi, hắn sợ bị ảnh hưởng bởi bí lực. Nếu đi tiền của hắn đã chi ra mà chưa ăn uống được gì, lại thêm việc tai nghe rất nhạy bén của hắn, dù đã kéo ra một khoảng cách, nhưng lục cảnh vẫn có thể rõ ràng nghe được những lời đang được nói từ phía đối diện, như là những thuật ngữ tu hành, như huyền quan, lập đỉnh, từng cái một tiến vào trong tai hắn, khiến hắn cảm thấy giống như bị kim đâm, toàn thân cũng không được tự nhiên. dần dần, lục cảnh nhận ra rằng kế hoạch phòng ngự mà trước đây hắn đã định ra hình như có chút không ổn, quá bị động. Chỉ nghe nói, ngàn ngày làm trộm, chỉ không nghe nói, ngàn này phòng trộm vì vậy trong mấy ngày gần đây lục cảnh bắt đầu suy nghĩ xem có nên thay đổi một chút kế hoạch phòng ngừa những rắc rối có thể phát sinh rõ ràng cách làm chủ động sẽ ổn thỏa và đáng tin cậy hơn thật khó để tưởng tượng rằng ngay khi đan điền của hắn vừa mới có chút biến động hắn đã tìm ra được phương pháp giải quyết lục cảnh không hy vọng sẽ gặp phải bất kỳ vấn đề nào với bí lực của mình ngay lúc này bởi vậy khi nghe nghe hạ Huệ nói đến chút cơ kỳ và những điều cấm kỵ trong quá trình này lục cảnh cũng lập tức chú ý tay hắn lập tức dựng lên. Hạ Huệ cũng có phần ngạc nhiên, có lẽ vì Lục Cảnh không thể tu hành được. Trước đây cả Hạ Huệ lẫn Dương Đào đều có thể nhận ra sự chống đối của hắn đối với những thông tin liên quan đến bí lực. Vì vậy, để tránh làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Lục Cảnh, cả hai đều cố gắng giấu diếm những chuyện tương tự trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Thậm chí khi có đề cập, cũng chỉ nói một cách sơ sài, giống như cách mà nàng đang là bây giờ, không đi vào bất kỳ chi tiết nào. Đây là lần đầu tiên Lục Cảnh chủ động cùng nàng thảo luận về việc tu hành bí lực. Hạ Huệ cảm thấy đây là một tín hiệu tích cực, rất có thể lục cảnh đã có thu hoạch gì đó ở kính hồ cốc lấy lại được lòng tin và bắt đầu chuẩn bị cho việc tu hành tiếp theo. Vì thế, nàng không khỏi cảm thấy tinh thần chấn động, vừa hối tưởng lại những điều trịnh giáo thụ đã giảng trong giảng đường rồi mới nói, không sai trúc cơ có thể coi là bước quan trọng nhất trong tu hành, mà tất cả những người tu hành đều khao khát đạt được trúc cơ hoàn mỹ. Nhưng từ ngàn xưa đến nay, chưa có ai thực sự làm được. Thậm chí, Này cả tiền mối sáng lập tin giám vị, cũng chỉ thiếu một bước mà thôi. Ừm, ngươi không cần xem thường bước cuối cùng này, vô số người tại ba tuyệt thế, nhưng lại không thể vượt qua được bước này. Hạ Hoè vừa nói đến một nửa, thì thấy lục cảnh lại không giống, nhìn những học sinh trong dạng đường, không tỏ ra hăng hái hay tràn đầy khí thế đấu tranh, mà ngược lại, hắn lắc đầu đáp, "Ta không quan tâm đến chúc cầu hoàn mỹ, ta chỉ muốn biết làm sao để không phá hỏng đạo cơ." Hạ Hoè chợt nhận ra mình đã lạc đề, nàng vốn định dùng câu chuyện về chúc câu hoàn mỹ để thắp lên thêm ngọn lửa cho con đường tu hành của lục cảnh, mình lại quên mất tình hình hiện tại của hắn. Với tư chất của hắn có thể tu hành đã là điều may mắn chứ nói chỉ đến việc đạt được một lần chúc câu hoàn mỹ. Chuyện này rõ ràng là không có duyên với hắn khi nghĩ đến điều này, lục cảnh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn hiểu rằng nếu như lúc này mà hạ hỏe nhắc tới việc chúc câu hoàn mỹ, không những không thể kích thích hắn tiến về phía đó mà rất có thể sẽ tạo ra sự ngăn cách trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy thất bại càng thêm khó khăn trong việc tiến bước, suy nghĩ thông suốt, hạ hoa không khỏi cảm thấy hối hận vì đã nhiều chuyện nhắc đến trúc cơ hoàn mỹ trước kia. hắn dừng một lúc, rồi tiếp tục nói: bí lực trong tu luyện có không ít cấm kỵ, tuy nhiên mỗi loại cấm kỵ lại có ảnh hưởng khác nhau. một số cấm kỵ có thể làm cho quá trình tu hành trở nên chậm lại, dao động cân cơ, thậm chí gây tổn hại cho việc tu luyện. ví dụ như trong lúc luyện hóa bí lực mà trong lòng có tạp niệm, không thể tập trung tinh thần và hư không, hoặc như lúc lập đỉnh, nếu chưa kịp dọn sạch khí trọc trong khiếu hoặc âm dương thần hỏa yếu mạnh không đều khi luyện khí cũng sẽ không thể ngồi yên trong trạng thái thanh hư mặc dù tu luyện đòi hỏi cần cù nhưng cũng không thể nóng vội nếu không sẽ sớm vấp phải bình cảnh và rất khó mà tiến thêm được lục cảnh nghe xong cảm thấy một chút thất vọng những cấm kỵ mà hạ hoài nhắc đến tuy có thể làm trở ngại cho tu hành nhưng chúng vẫn chưa đủ để khiến một lần cố gắng suốt đời trở thành vô ích hơn nữa những điều nghe được đều liên quan đến sai lầm trong quá trình tu hành nói cách khác là muốn tu hành trước mà lại phạm sai lầm Đối với lục cảnh mà nói Điều này cơ bản là vô ích Hắn cần là loại phương pháp có thể giúp hắn Từ lúc bắt đầu tu hành cho đến khi kết thúc Một cách liên tục và ổn định Giống như quỷ hoa bạo điển hay tịch tài kiếm pháp Những chiêu thức tuyệt đối Mỗi đào chèm xuống không thể có sai sót Như thế mới khiến hắn an tâm Tất nhiên nếu trực kết nói ra như vậy Thì không thể được Vì vậy lục cảnh đành phải tìm cách hỏi một cách khác Cái kia những điều ngươi nói với ta đều quá xa vời Có phương pháp nào chỉ tập trung Và tu kỳ không? Những điều quan trọng nhất cần chú ý ngay từ ngày đầu tiên. Loại mà nếu không chú ý sẽ có nguy hiểm, có thể khiến người tu hành vạn kiếp bất phục. Có. Hạ Hoè không chút do dự gật đầu. Câu trả lời của nàng khiến trong lòng Lục Cảnh dâng lên một tia hy vọng. Dạy ta làm thế nào? Không, dạy ta không nên làm thế nào. Nếu nói về tu luyện lúc mới bắt đầu, nguy hiểm lớn nhất nằm ngay trong Nê Hoàn Cung. Nơi đó là chỗ chứa linh khí của một thân thể, là nơi để luyện hóa và giữ bí lực, đồng thời cũng là nơi lập đỉnh. Nếu Nê Hoàn Cung có vấn đề việc tu luyện sẽ không thể bắt đầu và không thể tiếp tục, thậm chí tính mạng cũng sẽ bị đe dọa. Lục Cảnh nghe đến nửa câu đầu, ánh mắt không khỏi sáng lên, vì đây chẳng phải là thứ hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay sao? Nhưng khi nghe xong nửa câu còn lại, hắn lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Mất đi con đường tu hành là điều mà hắn luôn ao ước, Nhưng nếu điều này gây nguy hiểm đến tính mạng, thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn không thể vì phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai mà vội vã lao vào hiểm địa lúc này. Tuy nhiên, bất kể thế nào, lời nói của hạ huệ cũng đã chỉ ra cho hắn một hướng đi. lục cảnh quyết định sẽ tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút về nê hoàn cung xem liệu có cách nào để giải quyết phiền phức trong việc tu hành mà không gặp nguy hiểm cho tính mạng hay không. nê hoàn cung hay còn gọi là hoàng đình thực chất là một thuật ngữ trong tu hành. trước kia lục cảnh vì việc tập võ mà đã học qua một chút kiến thức cơ bản về kinh mạch và huyệt vị cùng trương tam phong. tuy nhiên điều này không liên quan đến việc thuyết pháp về nê hoàn cung. sau khi hỏi thăm hạ huệ. Lục cảnh mới đại khái hiểu rõ vị trí của Nê Hoàn Cung. Theo phân chia của giới tu hành, trong cơ thể con người có một hệ thống cửu cung, tương ứng với cửu thiên. Trong đó, trung tâm của cửu cung cũng chính là cung quan trọng nhất, là Nê Hoàn Cung, nằm ở giữa mi tâm, nơi giao nhau giữa ẩn đường và bách hội. Có thể nói, đây là nơi quan trọng nhất đối với người tu hành. Cái gọi là trúc cơ chủ yếu xoay quanh việc tu luyện tại Nê Hoàn Cung, muốn lập đỉnh, nhóm lửa âm dương thần, hòa tại đây, tạo ra nơi để tu hành. Trên thực tế, khi lục cảnh thu được ngựa kiếm thuật, Một trong những từ được nhắc đến nhiều nhất chính là nề hoàn. Lúc đó, hắn còn lo sợ mình nghe nhầm nên đã để cốc trọng lang viết lại trên đất. Tuy nhiên, việc tìm đến nê hoàn cung chỉ là bước đầu. Dù có hạ hoẻ nhắc nhở hay không, lục cảnh cũng hiểu rằng vị trí này không thể tùy tiện làm bừa. Nếu không nói về phương diện tu hành, mi tâm chính là nơi yếu nhất của cơ thể. Ngay phía sau là đại não, nơi chứa đựng những khí quan tinh vi và phức tạp nhất. Một khi bị thương, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, Việc dùng sức mạnh ở đây là điều tuyệt đối không thể. Lục Cảnh chỉ có thể thử tìm đáp án từ những kinh nghiệm quý báu mà tiền nhân đã để lại. Hắn nhờ tiền cơ giúp hắn tìm ra trong tàng thư lâu những ghi chép liên quan đến Nê Hoàn Cung gặp vấn đề. Sau hai ngày lật xem sách vở, kết quả đúng là tìm được một số manh mối. Trong một cuốn sách mang tên Tu hành tham chú, Lục Cảnh tìm thấy ba trường hợp Nê Hoàn Cung bị hỏng, khiến người tu hành không thể tiếp tục. Một người trong số đó bị ngoại vật tác động trong quá trình tu luyện, một người khác bị thương ở đầu trong lúc chiến đấu con người cuối cùng là một trường hợp khá kỳ lạ, do vô tình uống phải thiên nhất sinh thủy. sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, lục cảnh liền chủ động hỏi thăm ngô hàn về thiên nhất sinh thủy. dù sao trong ba trường hợp chỉ có trường hợp cuối cùng là có khả năng hành động. thiên nhất sinh thủy ngô hàn nhìn hắn, vẻ mặt có chút nghi ngờ. ngươi hỏi thứ này làm gì? đây là ta từ kính hồ cốc qua một người giấy thăm dò được, có lẽ có thể giúp ta mở ra con đường tu hành. lục cảnh thuận miệng nói bừa. hắn hiện tại đã tìm ra cách sử dụng chính xác kính hồ cốc nơi đó là nơi bí ẩm nhất của thư viện. Vì vậy, bất kỳ điều gì hắn không hiểu hoặc không thể giải thích được đều có thể hỏi những người giấy trong kính hồ cốc bởi vì dưới sự bảo vệ của những người này không ai có thể phá vỡ những điều đó. Quả nhiên, Ngô Hàn mặc dù có chút nửa tin đường ở nhưng vẫn nói thiên nhất sinh thủy đúng là bảo vật nhưng không phải người hiện tại có thể sử dụng. Nếu muốn mượn thiên nhất sinh thủy tu luyện chỉ ít cũng phải hoàn thành trăm ngày trúc cơ rồi mới có thể dùng. Vì sao vậy? Lục Cảnh Khiêm tốn hỏi. Ngô Hàn cũng không giấu giếm, đáp Thiên nhất sinh thủy, như tên gọi Chính là thủy của vạn vật Dĩ nhiên, đó chỉ là cách so sánh hoa trường Trên thực tế, từ đại Giang đại hà Cho đến những con suối nhỏ, dòng sông Trong đó đều có thiên nhất sinh thủy Nói một cách đơn giản Người có thể hiểu nó như là giọt nước đầu tiên Trong một dòng sông Tất cả các giọt nước khác đều phát sinh từ nó Vì vậy nó ẩn chứa vô vàn sinh cơ Người tu hành có thể mượn đặc tính này Để tăng tốc độ thu nạp thiên địa bí lực. Nhưng nó chỉ có thể sử dụng sau khi trúc cơ, bởi vì trước khi trúc cơ, trong nê hoàn cung vẫn còn một mảnh hư vô, và mảnh hư vô này chính là khí mà người ta mang theo khi sinh ra. Mỗi người đều có, nó gần gũi với bí lực bản nguyên. Trúc cơ chính là sử dụng mảnh hư vô đó trong nê hoàn cung để lập định khai hỏa. Vậy nếu trước khi trúc cơ đã uống thiên nhất sinh thủy, Thì do tác dụng đặc biệt của nó, mảnh hư vô trong nội hoàn cung sẽ trực tiếp biến thành thanh trọc nhị khí, khi đó, việc lập định khai hỏa cũng sẽ không thể tiến hành được. Lục cảnh nghe và y trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết đây chẳng phải chính là thứ mà mình đã tìm kiếm bao lâu nay sao Tuy nhiên trước mặt Ngô Hàn hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh né lẻ cảm xúc phân khích rồi hỏi tiếp vậy trong nê hoàn cung hư vô hóa thành thanh trọc nhị khí đối với cơ thể có gì nguy hại không Ngô Hàn đáp không có gì nguy hại cả đó vốn là một mảnh hư vô trừ những người tu hành người bình thường không cần đến cũng sẽ không sử dụng sau khi hóa thành thanh trọc nhị khí thanh khí có tác dụng đề thân tỉnh não Còn độc khí sẽ được tống ra ngoài cơ thể, không gây hại gì. Lục Cảnh nghe xong, trong lòng cũng đã hoàn toàn yên tâm. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng hắn chưa rõ, liền tiếp tục hỏi, "Vậy ta có thể từ đâu tìm được thiên nhất sinh thủy?" Ngô Hàn đáp, "Như ta đã nói trước, từ đại Giang Đại Hà đến các ngánh suối nhỏ đều có thiên nhất sinh thủy, nhưng muốn tìm được nó không phải dễ dàng. Thư viện có các pháp môn chuyên thu thập thiên nhất sinh thủy, nhưng cũng rất hao tốn thời gian và công sức." Ngô Hàn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Nhưng nếu ngươi cần thiên nhất sinh thủy, thì hiện tại lại có một cơ hội khả dĩ. lục cảnh vội hỏi cơ hội gì vậy? ngô hàn giải thích khoảng nửa tháng nữa hầu hết các đệ tử sẽ hoàn thành trăm này trúc cơ thư viện sẽ tổ chức một trận thi đấu nhỏ chủ yếu là để khích lệ các học sinh cố gắng tu hành và xác minh kết quả học tập trong thời gian qua trận thi đấu này sẽ có thưởng ngô hàn ngừng lại một chút rồi nói tiếp và theo lệ cũ năm xưa trong đó hàn sẽ có thi miết sinh thủy lục cảnh ngạc nhiên hỏi trận thi đấu nhỏ là thi cái gì pháp thuật sao pháp thuật Trận Pháp, Phù Lục, Đan Dược, Mô Hàn nói Vì mỗi người có sở thích và thiên phú khác nhau trong việc học hỏi Cho nên lý do công bằng Trận thi đấu nhỏ không yêu cầu quá khách khe về các thủ đoạn Chỉ cần có thể thắng là được Nói cách khác, chỉ dùng võ công cũng có thể tham gia sao À, có thể là có thể Nhưng trong đề thi này, phần lớn sẽ liên quan đến bí lực Nếu không tu luyện bí lực Việc giải đề có thể sẽ rất khó khăn và thiệt thòi Lục cảnh suy nghĩ một lúc rồi tính toán Nửa tháng thời gian hẳn là đủ để hắn tăng cường hóa Lân Giáp lên tầm thứ tư, đến lúc đó, những binh khí thông thường sẽ khó làm tổn thương hắn. Hơn nữa, phòng vân bí ở cấp thứ tư hắn cũng gần hoàn thành, lại thêm việc si chế tạo cho hắn một cây thìn trụ mới, hắn nghĩ rằng mình có thể tham gia trận thi đấu nhỏ này và góp phần vào không khí sôi động. Dù sao, thì nét Sinh Thủy hiện tại đối với hắn vẫn vô cùng quan trọng, thế có thể có cơ hội, lục cảnh không muốn bỏ lỡ. Do vậy, trong khoảng thời gian này, mọi việc đến kính hồ cốc đưa đồ ăn và đi giảng đường nghe giảng bài. Lục cảnh chủ yếu dành thời gian bế quan tu luyện, tích cực chuẩn bị cho trận thi đấu nhỏ diễn ra sau hơn một tháng. ngay cả cô gái áo xanh lục từ nơi đó mang về những viên thuốc độc cũng chưa kịp thử, nhưng trong lúc đó lại có tin vui khác truyền đến. Lục cảnh đã từ biệt hữu động thiên mang về một con chim non, được mẫu thân của nó dạy cho cách săn mồi, biết bay và một số kỹ năng sinh tồn khác. sau này nó đã quay lại bên cạnh hắn. điều này cũng có nghĩa là lục cảnh cuối cùng cũng nhận được tin tức của mình khi nhận được chim non. Lục Cảnh đã lập tức sai, Nó đi đưa thư cho cố Thải Vi Nhìn kết quả là Mặc dù khoảng cách không xa Nó lại mất cả một buổi chiều mới đến nơi Tuy nhiên Nghĩ lại thì đây là lần đầu nó mang thư Cũng là lần đầu rời thư viện Nên có thể thông cảm Dù vậy Điều mà Lục Cảnh không thể chấp nhận là Khi chim non trở lại Nó còn mang theo Một con chim sơn ca Hơn nữa Con chim sơn ca đó cũng là một sứ giả Nhìn kỹ thì hẳn là một thành viên Trong nhóm sứ giả của tiên thiên giám Lục Cảnh không ngờ rằng Cốc tỉnh bên ngoài lại dạo qua một vòng, rồi lại quay trở về, còn dẫn theo một con chim sơn ca. Hơn nữa, trên chân con chim sơn ca này còn cột một tờ giấy, có vẻ như nó đã mang tin tức từ đâu đó rồi tình cờ gặp cốc tỉnh. Thông thường, những tình huống như vậy rất hiếm gặp, vì người đưa tin và chủ nhân của chúng thường có sự tâm ý tương thông. Khi đang mang tin, người đưa tin thường rất chuyên tâm, sẽ không giống như con chim sơn ca này, bị sự vật hay đồng loại làm phân tâm. Thực tế, nếu không giao xong thư tín đến nơi cần đến, Chúng hầu như sẽ không dừng lại để ăn hay nghỉ ngơi Đó cũng là lý do vì sao Ti Thiên dám chọn chúng làm người đưa tin Thế nhưng, trong trường hợp này Con chim đưa tin lại có vẻ như đã bỏ cuộc giữa chừng. Làm lục cảnh liên tưởng tới lần đầu tiên Khi hắn gặp con chim sơn ca sám ở thùng lũng. Xem ra, cốc tình quả thực đã thừa hưởng được khả năng kỳ lạ từ mẹ của nàng Nói cách khác, chỉ cần nó muốn Nó có thể ngăn chặn những con chim sơn ca khác Lục cảnh lắc đầu Nhìn con chim đưa tin Rồi nói, đem nó, không, là thả nó đi Người ta còn có chính sự Không rảnh để chơi với ngươi. Hơn nữa, sau này không có mệnh lệnh của ta Cũng đừng có tự ý cản đường người khác Cốc tịnh dù không hiểu lời nói của lục cảnh Nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý chủ nhân của mình Nó nghiêng đầu Có vẻ hơi ngạc nhiên Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nề theo Dẫn con chim sơn ca về phía mà lục cảnh đã chỉ Con chim sơn ca kêu lên vài tiếng nhẹ nhàng Như thể muốn đáp lại Thế là con chim đáng thương cuối cùng Cũng được hồi phục tự do Dương cánh bay về phía vị trí thiên giám còn lục cảnh thì vẫn đang mải mê với chút ngô và nước tinh thần vẫn còn đắm chìm trong niềm hưng phấn khi lần đầu đưa tin cho cốc tỉnh sau đó trong suốt một tháng không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra lục cảnh dựa vào dòng nội lực cuồn cuộn không dứt nhanh chóng tu luyện hỏa lân giáp vốn dĩ là một bài pháp khó nay đã thuận lợi đạt đến tầng thứ tư lúc này thân thể hắn không chỉ khiến những thành kiếm sắc bén khó làm tổn thương mà ngay cả các bộ phận yếu ớt như ngũ tạng lục phủ cũng trở nên cứng cáp hơn Có thể chống lại những đoàn tấn công Mạnh mẽ từ bên ngoài Hiện giờ khi lục cánh từ huyền thiên quan người Trở về kính hồ cốc Chỉ vừa chạm xuống mặt nước Thân thể hắn gần như không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào Thậm chí nếu theo mặt hồ bằng đất liền Hắn cũng sẽ không bị thương nữa Ngày thứ năm sau đó Hắn cũng hoàn thành việc tù luyện phong vân Biến đến tầm thứ tư Mặc dù sức mạnh của hắn lúc này vẫn mạnh nhất Ở chiêu phong mai nhất Bách Linh Bác trưởng, Nhưng nếu xét về sự biến hóa Và tinh diệu trong chiêu thức Khi bốn đường phong vân biến sau này đã vượt qua cả ba đường trước, điều này càng thêm thúc đẩy lục. Cảnh tiếp tục tu luyện môn võ khó nhọc này. Hắn biết rằng, phía trước còn năm đường thối pháp đang chờ đợi. Không biết khi nào hắn sẽ luyện thành hết chính đường trong bí tịch này. Và khi đó, võ công của hắn sẽ tỏa sáng mạnh mẽ ra sao. Tất nhiên, những điều này đều là chuyện sau này. Sau khi đột phá tại phong vân biến, lục cảnh đã hoàn thành các công việc chuẩn bị gần như hoàn hảo. Bản thân cảm thấy cũng khá ổn. vậy là trước này thi đấu cuối cùng hắn đã đến nơi của trần bá để báo danh khi trần bá nhìn thấy hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên ngươi cũng muốn tham gia trận thi đấu nhỏ lần này sao lục cảnh gật đầu ta cũng là học sinh của thư viện ngươi nói không sai nhưng trận thi đấu này chủ yếu liên quan đến bí lực trần bá nhắc nhở hắn cũng chỉ có ý tốt không ngờ khi lục cảnh nghe xong có vẻ hơi khó xử dù sao trận thi đấu hôm đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt đến lúc đó một nửa số người đã hoàn thành báo danh nửa còn lại thì có không ít người vẫn đang giao dự Những người cuối cùng từ bỏ chắc chắn cũng sẽ đứng bên ngoài quan sát. Nếu lục cảnh là người đầu tiên tham gia, chắc chắn sẽ khiến người khác phải chú ý và trên mặt không tránh khỏi sẽ có vẻ khó coi. Trên thực tế, cứ như vậy một lúc lâu, khi nhóm học sinh thư viện cùng đến báo danh tại chỗ trần bá và nhìn thấy lục cảnh, họ không thể không xì sao bàn tán. Dù sao, lục cảnh vốn là học sinh thư viện, chỉ mới học qua một tiết bí lực môn mãnh nhân và nghe nói chữ mà hắn nhờ trịnh giáo thụ viết đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Rất nhiều người đều cho rằng, Lục Cảnh đã hoàn toàn từ bỏ tu hành bí lực, và những sự kiện xảy ra sau này dường như cũng chứng minh phỏng đoán của họ. Do đó, họ hoàn toàn không nghĩ tới việc lần này Lục Cảnh lại sẽ tham gia trận thi đấu nhỏ cùng bọn họ. Gia Hỏa này, liệu có muốn dùng hành động như vậy để chứng minh điều gì không? Dù sao, Lục Cảnh hiện nay là một tân sinh trong giới, người có tính tâm nổi bật trong kỳ khảo hạch nhập học, thậm chí có lúc còn vượt qua thế hệ trẻ tuổi được công nhận là số 1, Yến Quân. Với tuổi còn trẻ, Hắn đã leo lên được thiên cơ bảng, lại còn được hoàng giám viện coi trọng, có thể nói là đang ở thời kỳ xuân phong đắc ý, nhưng chỉ vón vẹn trong một tháng ngắn mũi, hắn đã từ chốn mây mưa rơi xuống mặt đất. Không, thậm chí còn không phải là mặt đất, bởi vì người bình thường không ai có thể có được khả năng tu luyện bí lực không hợp lẽ thường như hắn, và Bảo Sơn lại không thu hoạch được gì, có lẽ giờ đây hắn đang rất thất vọng, nhất là khi nhìn đến người phía trước, người mà hắn đã từng bỏ xa giờ lại dùng một chút bí lực để giúp ngắn khoảng cách với hắn, thậm chí còn vượt qua hắn trong lòng hắn chắc chắn là đầy bức bối, vì vậy muốn mượn lần thi đấu nhỏ này để chứng minh rằng mình vẫn không bị bỏ lại phía sau. Đây là lý giải hợp lý và chính xác mà đám người này có thể nghĩ ra. Nếu không, hắn cũng không thể giống những người khác hướng về phía trận thi đấu nhỏ để nhận những phần thưởng kia, bởi vì những phần thưởng đó phần lớn đều có liên quan đến việc tu luyện bí lực, mà lục cảnh rõ ràng không cần đến những thứ đó. Trần Bá cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao ông cũng là thư viện lão nhân, mặc dù không biết rõ đề thi lần này sẽ là gì. Nhưng lần trước trong trận thi đấu nhỏ khi trận thi đấu trúc cơ diễn ra ông đã xem qua rất nhiều lần ông biết rõ Đã không phải là một cuộc tỷ thí võ công đơn thuần chỉ dựa vào võ công là gần như không thể đi đến cuối cùng phần thưởng cuối cùng sẽ thuộc về ai lục cảnh nếu chỉ dựa vào quyết tâm của bản thân mà tham gia e rằng sau khi thi đấu xong sẽ chỉ khiến tinh thần hắn càng thêm xa xát dù vậy trần bá cũng không nói gì thêm bởi lục cảnh đã mở miệng trước ta biết nhưng quan trọng là tham gia ta đã chuẩn bị rất lâu rồi trần bá trong lòng thở dài. Biết rằng Lục Cảnh đã quyết tâm, ông chỉ phụ trách công tác thống kê và báo danh, không có quyền quyết định ai được tham gia trận thi đấu nhỏ hay không. Nết là Lục Cảnh lại hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu tham gia. Cuối cùng, Trần Bá chỉ có thể ghi tên Lục Cảnh vào sổ danh, rồi đưa cho hắn một giải lụa đỏ, phát nó vào tay. Ngày mai giờ thì, hãy đến tập hợp ở chân núi phía sau, nếu đến trễ một khắc sẽ bị phản thua trực tiếp. Còn về đề thi, đến lúc đó người sẽ biết. Thư viện lần này vì trận thi đấu nhỏ mà chuẩn bị một nhóm phần thưởng, người xếp hạng thứ 10 trong trận thi đấu nhỏ sẽ được quyền lựa chọn phần thưởng theo thứ tự. Lục Cảnh rất muốn xác nhận xem có thi nhất sinh thủy trong đó hay không. Nhìn đã như Trần Bá nói, người xếp hạng thứ 10 sẽ lần lượt chọn phần thưởng, nên hắn không muốn để người khác biết trước hắn mong muốn gì. Vì vậy, Lục Cảnh đành nhẫn nại, Không hỏi thêm nữa, khi rơi vào mắt của Trần Bá và những người khác, Lục Cảnh có vẻ như đã vững tâm, không hướng về các phần thưởng mà mọi người đoán trả Trần Bá chỉ có thể gật đầu với Lục Cảnh, chúc hắn, chúc ngươi may mắn. Lục Cảnh cũng không ngờ rằng, tin tức hắn muốn tham gia trận thi đấu nhỏ lại là nhanh như vậy. Sau khi rời khỏi Trần Bá, hắn mới chỉ về đến thư viện được một canh giờ, thế mà Hạ Hoè và Dương Đào đã lần lượt đến tìm hắn. Đến chiều, toàn bộ thư viện không ai là không biết, không ai là không hay. Việc một người không tu bí lực mà lại tham gia trận thi đấu bí lực, điều này trước nay chưa từng có trong lịch sử thư viện, nhất là Lục Cảnh. Dường như có muốn nhân cơ hội trận thi đấu này để chứng minh rằng mình không bị thua kém so với những học sinh khác cùng giới. tuy nhiên đối thủ của hắn, ngoài hạo hoe tu hành muộn hơn một tháng, đều là những người đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ, có thể gọi là những người tu hành thực thụ. nói cách khác, đây chính là một trận chiêu chiến giữa võ giả và những người tu hành. thật ra nếu chỉ đơn thuần so tài về thân thủ, những người mới bắt đầu tu hành này đúng là không ai có đủ tự tin để đối đầu với lục cảnh. nhưng lần thi đấu nhỏ này được thiết kế với mục đích kiểm tra thành quả tu hành bí lực trong hơn 3 tháng qua của họ. Có thể coi là một thử thách giữa sở trường Và sở đoản của mỗi người Nếu như ngay cả điều này mà còn thua Khi chẳng phải những người này trong suốt thời gian qua Chỉ luyện tập những thứ vỗ ích sao Hơn nữa đừng quên đây chính là thư viện Nơi mà bí lực so với thế giới bên ngoài Lại càng ngồng đậm hơn Có thể nói đối với người tu hành Nơi này chính là sân nhà của họ Trong thư viện này thi pháp sẽ nhanh hơn Dễ thành công hơn Và tiêu hao bí lực cũng ít hơn Vì vậy phần lớn mọi người đối với việc Lục cảnh tham gia trận thi đấu nhỏ lần này cũng không quá lo lắng. ngược lại, họ đều kích động đứng lên. nếu có thể đánh bại một cao thủ hàng đầu trong thiên cơ bảng, dù chỉ có thể thắng trong một số điều kiện nhất định, thì không nghi ngờ gì, điều đó sẽ mang lại sự cổ vũ lớn lao cho họ. điều này sẽ khiến họ càng thêm kiên định trong con đường tu hành. hoàng giám viện, người phụ trách trận thi đấu nhỏ lần này, cũng nghĩ như vậy. vì vậy ngay trong đêm đó, ông đã xin chỉ thị để điều chỉnh đề thi, nâng cao độ khó của các đề, nhằm làm cho đề thi không thể chỉ dựa vào bí lực bên ngoài mà hoàn thành được chuyện giáo thủ, người phụ trách giảng dạy bí lực Nhìn thấy vậy có chút không vui Bèn hỏi, có phải như vậy quá tàn nhẫn không? Hơn nữa, tôi nhớ không nhầm Hoàng giám viện này không phải rất xem trọng học sinh lục cảnh sao Hoàng giám viện đáp Công là công, tư là tư Trước tiên ta là thư viện giám viện Tự nhiên phải đặt lợi ích của thư viện lên hàng đầu Đây là cơ hội hiếm có Có thể khích lệ các học sinh nỗ lực tu hành Giúp họ hiểu được tầm quan trọng của bí lực Từ đó, sau này họ sẽ càng thêm nỗ lực trong việc học đó không phải là mục đích quan trọng nhất của trận thi đấu nhỏ này sao? vì thế thư viện không có lý do gì để không thúc đẩy sự việc theo hướng này. hoàng giám viện dừng lại một chút rồi tiết lời. còn về lục cảnh quả thật ta rất coi trọng hắn. chính vì vậy ta mới hy vọng hắn có thể chịu đựng được càng nhiều thử thách. quá trình này có thể rất đau khổ, nhưng đối với hắn mà nói đây cũng chính là một lần tu hành rèn luyện tâm tính của hắn. trịnh giáo thụ rất muốn hỏi lại, nhưng rốt cuộc hắn nhận ra rằng tâm tính tu hành tốt có ích gì đâu nếu không thể tu luyện bí lực thì cũng chẳng ích lợi gì. tuy nhiên, hắn cuối cùng vẫn giữ im lặng. lục cảnh là người mà hoàng giám viện đã xem xét kỹ càng, vì thế việc bồi dưỡng hắn tự nhiên cũng là do hoàng giám viện quyết định. hắn không có lý do gì để can thiệp và cũng không muốn can thiệp. lý do trước đây chen vào chỉ là vì cảm thấy không cần thiết phải làm mọi việc quá tuyệt đối. hắn biết dù có thay đổi đề thi ngày mai trận thi đấu nhỏ lục cảnh cũng khó mà thắng, chỉ là vấn đề là thắng ít hay thua nhiều. khi nhìn qua đề thi. Hắn cảm thấy trận thi đấu ngày mai sẽ trở thành một cuộc nhục nhã toàn diện đối với Lục Cảnh, học sinh đó. Nhưng vấn đề là Lục Cảnh đâu có làm sai gì, chỉ vì hắn không có thiên phú tu luyện bí lực. Vậy có nhất thiết phải đạt được trình độ như vậy không? Dường như nhận ra trịnh giáo thụ đang suy nghĩ gì, Hoàng giám viện lại bổ sung thêm một câu: Ngươi cũng đừng quá xem thường hắn, đừng quên lúc trước hắn đã ở sài mặt mộ cổ suốt bao lâu. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn không biết hắn đã làm cách nào, còn có mấy ngàn năm biệt hữu động thiên cũng vì hắn mà biến mất. Thời gian trước ta đã giúp hắn tìm phương pháp tu luyện bí lực, còn để Ngô hàn Tiễn, hắn vào kính hồ cốc gặp những người đó. đây cũng là lý do ta phải thay đổi đề thi, bởi vì ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Trịnh giáo thụ nghe vậy, trong lòng không khỏi xem thường, chỉ cảm thấy hoàng giám viện có vẻ quá mức thận trọng. tuy nhiên, hắn cũng không muốn tranh luận với đối phương, chỉ gật đầu nói. mặc kệ như thế nào, lần này chắc chắn không thể có sai sót. chỉ hy vọng như vậy. cả đêm ấy, không biết có bao nhiêu người vì trận thi đấu nhỏ sáng sớm ngày mai mà mất ngủ. Nhưng trong số đó, chắc chắn không có lục cảnh. Dù sao, hắn cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cần dùng cho ngày mai vào giờ Túc. Sau đó liền lên giường đi ngủ. Và giờ màu sáng hôm sau, hắn bò dậy, rửa mặt, ăn sáng xong, rồi ở trong sân luyện phong vân biến hai lần trước bốn đường, làm cho gân cốt được hoạt động. Lúc này, hắn mới cõng một cái hộp tre đi về phía sau núi. Lục cảnh không muốn để người khác chú ý, nên cố ý chọn thời gian sớm, nghĩ rằng sẽ đến trước một bước, rồi tìm một góc khuất, không dễ bị phát hiện. Tuy nhiên khi hắn đến chân núi không ngờ rằng dù còn nửa canh giờ nỡ trận thi đấu nhỏ mới bắt đầu nhưng đã có khoảng 30 40 người tụ tập ở đó khi lục cảnh xuất hiện ánh mắt của mọi người tự nhiên đều đổ dồn vào hắn hoặc chính xác hơn là vào cái hộp tre sau lưng hắn không có cách nào cái hộp tre đó thực sự quá nổi bật cao gần nửa người khiến lục cảnh cảm thấy như một thư sinh nghèo từng ngàn dạm xa xôi đi thi với cái hộp che chiếu nặng trên lưng Tuy nhiên vấn đề là lần này kỳ thi của hắn Lại chủ yếu kiểm tra bí lực Ngoài một vài học sinh chủ yếu học trận pháp Mang theo mấy túi tiền và tài liệu thi pháp Thì hầu hết mọi người đều chỉ mang theo những vật dụng nhẹ nhàng Những thứ cần dùng Chỉ cần giấu vào tay áo là xong Hoặc là thậm chí có thể nhanh chóng lấy ra từ trong ngực Ai giấu như lục cảnh Cảm giác như mang theo toàn bộ đồ đạc trên người Tuy nhiên lục cảnh bản thân Lại không cảm thấy có gì bất thường Vì hắn biết rõ Trận thi đấu nhỏ lần này chủ yếu kiểm tra các vật dụng Liên quan đến bí lực. Hắn và được Ngô Hàn và Diệp Cung Mi chỉ cho một số thông tin về những lần thi trước. Trong các trận thi đấu trúc cơ, hắn cũng hiểu rõ rằng võ công không thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng may mắn là hắn không chỉ có võ công. Lục Cánh đã chuẩn bị kỹ càng từ trước cho trận thi đấu nhỏ này. Và thi nhất sinh thủy là một vật mà hắn nhất định phải có. Hoàng giám viện cùng các thầy giáo trong thư viện đến đúng giờ và giờ thìm. Sau đó không có lời thừa thải chỉ yêu cầu các học sinh muốn tham gia trận thi đấu nhỏ thắt giải lụa đỏ lên cánh tay. Ông liếc qua một vòng mọi người. Ánh mắt dừng lại trên người lục cảnh một chút, rõ ràng là bị cái hộp che lớn sau lưng của ai đó làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên, ông cũng không nói gì với lục cảnh, chỉ tiếp tục thông báo. Tất cả 7 đạo đề, mỗi đạo chỉ có thể làm xong một lần, phải hoàn thành một đạo mới có thể làm tiếp đạo tiếp theo. Khi hoàn thành tất cả, đem dây lụa giao lại cho ta, người nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, thành tích sẽ là tốt nhất. 10 vị trí đầu sẽ được quyền lựa chọn một món quà thưởng. Mọi người đã nghe rõ chưa?